mưa bay trên tầng tháp cổ dài té mây thu mắt xanh sâu nghe là thu mưa gieo mòn gọt nhỏ đường dài hôn hút hút Cho mắt thêm sâu Mưa vẫn mưa bay Trên hàng lá nhỏ bụi chiều ngồi ngóng Những chuyến mưa qua Trên bước chân em Âm thầm lá đồ xanh bút cho mình soi sáng chiều nay còn mưa sao em không lại nhớ mãi trong cơn đau buồn làm sao có nhau hẳn lên nỗi đau bước chân em xin về mau Mưa vẫn hay mưa cho đời biến động làm sao em biết bia đá không đâu xin hãy cho mưa qua miền đất rộng để người phiêu lãng quên mình lặng vẫn mưa bay trên hàng lá nhỏ buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua trên bước chân em âm thầm lá đồ chợt hôn xanh bút cho mình sót chiều nay còn mưa sao em không lại nhớ mãi trong cơn đau vui làm sao có nhau hàn lên nỗi đau bước chân em xin về màu mưa vẫn hay mưa cho đời biến động làm sao em biết bia đó không đâu Xin hãy cho mơ qua miền đất rộng, để người phiêu lãng quên mình lặng rồi Xin hãy cho mơ. Qua miền đất rộng, ngày sau sôi đá đã... cũng.